Tình yêu nước thời bình Tác giả Nguyễn Đình Hùng, Tùy Bút Khái niệm Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên ngồi trong giảm, ánh sáng tắt dần và mưa đỏ bắt đầu. Không chỉ là một bộ phim chiến tranh, mưa đỏ tái hiện lại 81 ngày đêm khốc liệt ở thành cổ Quảng Trị năm 1972, một trong những trận chiến dữ dội nhất thế kỷ 20. Hơn 300 chiến sĩ trẻ bước vào thành. Và khi khói lửa tắt đi, chỉ còn 35 người sống sót, còn số ấy không đơn thuần là dữ liệu lịch sử, mà là một vết khắc bi tráng trong ký ức dân tộc. Nó khiến tôi lặng người, tuổi 20, lẽ ra để yêu thương, để mơ mộng, lại hóa thành máu đỏ thấm trên từng tấc đất quê hương. Điều khiến mưa đỏ ám ảnh không chỉ là sự thật lịch sử. mà còn là cách bộ phim khắc họa chiến tranh bằng những chi tiết nghệ thuật giàu sức gợi. Ánh sáng hỏa châu rực lên giữa màn đêm, vừa là ánh sáng soi đường, vừa là tín hiệu báo tử. Mỗi lần lóe sáng là một lần có người ngã xuống. Hình ảnh chú chim nhỏ bay vụt qua chiến trường, biểu tượng mong manh cho khát vọng sống, cho tự do, ngay cả trong khói lửa. Và cảnh người lính trẻ cắm lá cờ vào ngực mình để giữ cho nó không ngã xuống. Một ẩn dụ dữ dội cho lý tưởng bị biến thành vũ khí, cho cái giá khốc liệt của độc lập. Những chi tiết ấy khiến bộ phim không chỉ là một bản ghi chép, mà là một bản trường ca bi tráng, nơi cái đẹp và cái đau hòa quyện. Xem mưa đỏ, tôi nhận ra chiến tranh không chỉ là những trận đánh, mà còn là câu chuyện về con người, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, mang trong mình tình yêu, ước mơ, và cả sự sợ hãi. Họ không phải những nhân vật siêu phàm, mà là những con người bình thường. Nhưng chính sự bình thường ấy lại làm cho sự hy sinh của họ trở nên phi thường. Bộ phim khiến tôi hiểu rằng tình yêu nước, trong bối cảnh chiến tranh, không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là sự lựa chọn cụ thể, lựa chọn ở lại, lựa chọn chiến đấu, lựa chọn hy sinh. Khi những khung hình cuối cùng của mưa đỏ khép lại, Khói lửa thành cổ quảng trị dần tàn, trên màn ảnh không còn tiếng súng, chỉ còn những khoảng lặng ám ảnh. Chính lúc ấy, ca khúc nỗi đau trong hòa bình vang lên, âm nhạc không ồn ảo, mà như một dòng suối ngầm, chảy qua từng vết thương chưa kịp lành. Nó khiến người xem như tôi cảm thấy mình đang đi lên một tầng cảm xúc mới, từ bi tráng của chiến trường sang dây dứt của đời thường. Lời ca mở ra bằng hình ảnh người mẹ Việt Nam anh hùng. gạt đi nước mắt tiến con lên đường. Nhưng rồi hòa bình đến mà con không trở về. Câu hát ấy không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà là tiếng khóc chung của hàng vạn mái nhà. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung từng chia sẻ, hòa bình không xóa đi vết thương, mà chỉ làm chúng hiện rõ hơn trong sự im lặng. Đạn bom đã ngừng bay nhưng vết thương sâu này Vẫn âm ỉ ngày đêm làm sao nguôi. Đó là sự thật của những người ở lại, những người phải sống tiếp với khoảng trống không thể lấp đầy. Ở góc nhìn học thuật, ca khúc này chính là một biểu hiện của ký ức chấn thương tập thể, collective trauma. Nó cho thấy tình yêu nước không chỉ là sự hy sinh trực tiếp nơi chiến trường, mà còn là sự chịu đựng, kiên cường của những người ở hậu phương. Nếu mưa đỏ khắc họa tình yêu nước bằng máu và hy sinh. Thì nỗi đau trong hòa bình khắc họa tình yêu nước bằng nước mắt và ký ức, hai tầng cảm xúc ấy bổ sung cho nhau, làm nên một bức tranh toàn vẹn, tình yêu nước vừa bi tráng, vừa lặng thầm. Với tôi, khoảnh khắc ca khúc vang lên trong phim giống như một lời tiễn đưa, một tiếng vọng từ quá khứ gửi đến hiện tại. Nó nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay không phải món quà tự nhiên. Mà là kết quả của những mất mát không thể bù đắp. Và chính trong sự lặng lẽ ấy, ta nhận ra tình yêu nước không chỉ là khái niệm, mà là một dòng chảy âm ỉ trong từng gia đình, từng con người. Từ những thước phim mưa đỏ và giai điệu nỗi đau trong hòa bình, tôi chợt nhận ra tình yêu nước không phải một khái niệm xa vời. Nó hiện lên trong ánh mắt người lính trẻ cắm lá cờ vào ngực mình để giữ cho nó không ngã xuống. Trong tiếng hát nghẹn ngào của người mẹ chở con mãi không về, ở đó, tình yêu nước là sự gắn bó sâu nặng với tổ quốc, là sự sẵn sàng đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, là hành động cụ thể để bảo vệ và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng, từ một bộ phim, một ca khúc để định nghĩa ra một khái niệm lớn lao như tình yêu nước thì có lẽ chưa đủ. Những tác phẩm nghệ thuật ấy chỉ như hai ô cửa sổ nhỏ mở ra một bầu trời rộng lớn, nhưng dẫu vậy, qua những ô cửa ấy, ta vẫn có thể mơ hồ định hình được. Tình yêu nước vừa là cảm xúc, niềm tự hào, nỗi đau, sự gắn bó, vừa là hành động, hy sinh, cống hiến, sống có trách nhiệm. Về cảm xúc, tình yêu nước là niềm tự hào khi nhìn thấy lá cờ tổ quốc tung bay. Là nỗi đau khi chứng kiến mất mát, là sự gắn bó sâu nặng với mảnh đất, con người, ký ức lịch sử. Về hành động, tình yêu nước không dừng ở cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng lựa chọn và hành vi cụ thể. Trong chiến tranh là hy sinh, trong hòa bình là cống hiến, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và đất nước. Nó là mạch ngầm nối kết cá nhân với cộng đồng, quá khứ với hiện tại, chiến tranh với hòa bình. Khái niệm ấy không khép kín trong một định nghĩa duy nhất, mà giống như một dòng sông, có lúc cuồn cuộn máu lửa, có lúc lặng lẽ chảy qua từng mái nhà. Và chính sự đa dạng ấy mới làm cho tình yêu nước trở thành một giá trị bền vững, vừa bi tráng, vừa bình dị, vừa lớn lao, vừa gần gũi. Thời bình Các nhà vật lý thế kỷ 19 như Julius Robert Mayer và James Prescott Joule từng khẳng định một chân lý nền tảng. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Đó là định luật bảo toàn năng lượng, một nguyên lý khoa học, nhưng tôi nghĩ cũng có thể trở thành một ẩn dụ đẹp cho những giá trị tinh thần. Tình yêu nước, dẫu không phải là năng lượng vật lý. cũng mang trong mình sự bảo toàn ấy. Nó không biến mất khi chiến tranh lùi xa, mà chỉ chuyển hóa thành những biểu hiện mới trong hòa bình. Nếu trong những năm tháng khói lửa, tình yêu nước là máu, là nước mắt, là sự hy sinh nơi chiến hào, thì hôm nay, nó hiện diện trong những điều bình dị mà thiết thực. Tôi thấy nó trong tiếng gõ bàn phím nơi công sở, khi mỗi người làm việc với tinh thần trách nhiệm. Coi sự tận tâm với công việc cũng là một cách góp phần vào sự phát triển chung. Nó hiện lên trong những công trình nghiên cứu ứng dụng, nơi các nhà khoa học miệt mài tìm tòi để tri thức Việt Nam có thể giải quyết những vấn đề của chính đất nước mình. Nó có mặt trong nỗ lực khởi nghiệp của lớp trẻ, dám dẫn thân, sáng tạo, đưa thương hiệu Việt ra thế giới. Tình yêu nước cũng giống như năng lượng, không mất đi, chỉ chuyển hóa để thích ứng với bối cảnh mới. Chính sự chuyển hóa ấy làm cho nó trở nên sống động, trường tồn. Tình yêu nước cũng không chỉ dừng ở cá nhân, mà còn thể hiện ở tầm vĩ mô trong những chính sách cải cách xã hội của chính phủ nhằm nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ chủ quyền, thúc đẩy phát triển bền vững, và nó còn hiện diện trong những hành động tưởng chừng nhỏ bé, bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa truyền thống. Bởi đó chính là gìn giữ căn cốt của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đó là tình yêu nước của thời bình, hiện diện trong từng lựa chọn nghề nghiệp, trong trách nhiệm công dân, trong những hành động nhỏ bé nhưng góp phần làm nên sức mạnh chung của đất nước. Tình yêu nước trong hòa bình vẫn mang ý nghĩa thiêng liêng. Nó là động lực để mỗi người sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với cộng đồng, với tương lai dân tộc. Chính từ những hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy, đất nước mới có thể tích lũy sức mạnh để phát triển, để hội nhập, để khẳng định vị thế trong thế giới nhiều biến động. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, tình yêu nước cũng đối diện với những thách thức. Có khi nó bị giản lược thành những khẩu hiệu xáo rỗng, đôi khi chỉ là sự thể hiện bên ngoài, dễ bị lãng quên trong sự tiện nghi thường nhật. Dù những khẩu hiệu đó vang lên hay những hình ảnh chia sẻ trong dịp lễ lớn trên mạng xã hội, cũng có tác dụng khơi gợi cảm xúc cộng đồng, tạo nên sự gắn kết nhất thời. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự thể hiện bề ngoài, tình yêu nước sẽ dễ trở thành phù phiếm. Điều quan trọng hơn là biến cảm xúc ấy thành hành động, học tập, lao động, sáng tạo và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Bởi vậy... Tình yêu nước hôm nay cần được nuôi dưỡng không phải bằng những lời hô hào hay những màn trình diễn, mà bằng sự kiên trì và ý thức trong từng lựa chọn. Nó giống như một ngọn lửa nhỏ, không rực cháy dữ dội, nhưng nếu được giữ gìn, nó sẽ âm ỉ sưởi ấm, soi sáng và truyền sức mạnh cho cả cộng đồng. Chính ngọn lửa ấy làm cho tình yêu nước trở thành một giá trị bền vững, từ quá khứ đến hiện tại, từ chiến tranh đến hòa bình. Cá nhân là nền tảng Theo triết học hiện sinh và đạo đức học, con người trước hết phải sống có trách nhiệm với bản thân thì mới có thể sống có trách nhiệm với cộng đồng. Một cá nhân khỏe mạnh, có tri thức, có đạo đức chính là một tế bào lành mạnh trong cơ thể quốc gia. Tục ngữ Việt Nam từ lâu đã khẳng định. Có thực mới vực được đạo. Khi đời sống vật chất được đảm bảo. con người mới có thể nghĩ đến những giá trị tinh thần cao hơn. Triết lý Phật giáo cũng nhắc nhở, chỉ khi ta biết nuôi dưỡng hạnh phúc cho chính mình, ta mới có thể lan tỏa hạnh phúc ấy cho người khác. Cuộc sống còn nhiều bộn bề, sáng đi làm, tối về dành thời gian cho gia đình, nuôi dạy con cái, những lúc rảnh rỗi lại dành cho đồng nghiệp, bạn bè. Đôi khi, tất cả cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn bất tận. Trong vòng quay ấy, Liệu có lúc nào để nghĩ đến hai chữ yêu nước? Liệu có lúc nào dừng lại phút chốc, suy nghĩ về cuộc đời, để nhận ra ý nghĩa của cuộc sống? Điện ảnh thế giới cũng thường gửi gắm một thông điệp tương tự. Trong những bộ phim siêu anh hùng, không ít nhân vật vốn xuất thân bình thường, thậm chí trở thành anh hùng một cách rất tự nhiên và đời thường. Họ muốn nói rằng, những điều vĩ đại không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những hành động phi thường. Mà thường nảy mầm từ những điều giản dị nhất. Tình yêu nước cũng vậy. Làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình chính là góp phần tạo ra sự ổn định cho xã hội. Dạy con biết lễ phép, trung thực là gieo vào thế hệ sau những hạt giống của một công dân tốt. Giữ gìn tình nghĩa với bạn bè. Đồng nghiệp là xây dựng những mối liên kết xã hội bền chặt. Khi mỗi người biết sống tốt, sống có ý nghĩa, sự tử tế sẽ lan tỏa, tạo nên bền vững. Và từ sự bền vững ấy, đất nước mới có thể phát triển, bứt phá. Đó chẳng phải là tình yêu nước thời bình sao. Từ nền tảng tiến tới cộng đồng, quốc gia. Nếu sống tốt là nền tảng, thì đóng góp chính là bước phát triển tự nhiên của tình yêu nước. Con người vốn không thể tách rời cộng đồng. Như Aristotle từng nói, chúng ta là sinh vật chính trị. chỉ khi gắn bó với cộng đồng thì cá nhân mới trở nên trọn vẹn. Tôi nhớ đến phương Mỹ Chi, cô ca sĩ trẻ từng mang âm nhạc Việt Nam đến sân khấu quốc tế Sinh, Avia 2025. Điều đáng nói không chỉ là giải thưởng hạng 3 mà cô đạt được, mà chính là cách cô chọn để bước ra thế giới bằng dân ca Nam Bộ, bằng chất liệu truyền thống. Khi chị bày cất giọng hát mộc mạc, khán giả quốc tế không chỉ nghe một giai điệu mà còn thấy cả hồn quê Việt Nam, thấy cả một dòng chảy văn hóa đã nuôi dưỡng bao thế hệ. Đặc biệt, tiết mục chopsticks lấy cảm hứng từ hình ảnh bó đũa quen thuộc đã trở thành một thông điệp mạnh mẽ. Từ một biểu tượng giản dị trong bữa cơm Việt, phương Mỹ Chi đã nâng nó thành biểu tượng của tình bạn, của sự đoàn kết châu Á. Khi những em nhỏ trong trang phục truyền thống bước ra sân khấu, khi giai điệu vang lên bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh chung đó không chỉ là âm nhạc, mà là một lời khẳng định, Việt Nam có thể kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ nghệ thuật, và thế giới lắng nghe. Khoảnh khắc cô chia sẻ sau cuộc thi, nếu không tham gia sinh, Aria, tôi sẽ không có cơ hội tạo ra tiết mục như Chopsticks. Tôi thấy mãn nguyện với mọi thứ. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân. Mà còn là niềm hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé để đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Tình yêu nước, trong trường hợp này, không phải là những lời hô hào, mà là sự lựa chọn nghệ thuật đầy ý thức, giữ gìn bản sắc, rồi lan tỏa nó ra ngoài biên giới. Khi Phương Mỹ Chi trình diễn bóng phù hòa, không chỉ khán giả mà cả giới chuyên môn quốc tế đã dành cho cô sự trân trọng đặc biệt. Đi vào Trung Quốc Trương Lương Dĩnh xúc động thừa nhận phương Mỹ Chi dàn dựng tiết mục rất chỉnh chu, tôi thật sự xúc động khi thưởng thức tiết mục này. Còn nhà sản xuất Âu Đinh Ngọc, Hồng Kông, thì khẳng định, cô ấy không đến thi, mà như đang diễn một live show. Nếu tôi ở Việt Nam, tôi sẽ xin làm nhà sản xuất cho cô ấy. Những lời nhận xét ấy cho thấy một giọng ca trẻ của Việt Nam, xuất phát từ dòng nhạc dân gian. Đã có thể khiến những nghệ sĩ hàng đầu châu Á xúc động và thán phục. Đó không chỉ là thành công cá nhân, mà còn là sự khẳng định, âm nhạc Việt Nam có thể chạm đến trái tim bạn bè quốc tế, để hình ảnh đất nước được lan tỏa và trân trọng. Đức Phúc, chàng trai Hà Nội, quán quân giọng hát Việt 2015, đã mang cả một huyền thoại dân tộc lên sân khấu quốc tế, tại Intervision 2025 ở Moscow. anh trình diễn ca khúc phù đồng thiên vương sáng tác hồ hoài anh lấy cảm hứng từ truyền thuyết thánh gióng đứa trẻ làng phù đồng vươn vai thành tráng sĩ cưỡi ngựa sắt đánh giặc ân sân khấu khi ấy như một bức tranh sống động tiếng trống nhịp chiêng đạo cụ tre chiếu truyền thống hòa quyện cùng giàn nhạc giao hưởng và beat điện tử hiện đại đức phúc xuất hiện với giọng hát cao vút nội lực Dẫn sắt khán giả đi từ những câu chuyện dân gian đến một không khí lễ hội hoành tráng. Đoạn giáp bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Nga vang lên như một lời tuyên ngôn, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau làm nên lịch sử. Khoảnh khắc bảng điểm hiện lên 422 điểm tuyệt đối từ 23 giám khảo quốc tế, cả khán phòng Lai Arena như nổ tung, đức phúc xúc động, những ngày qua thật sự như một giấc mơ. Trở thành nghệ sĩ đại diện Việt Nam, mang tự hào về cho đất nước, được sống trong tình yêu thương của khán giả quê nhà và quốc tế, đó là điều không tưởng. Báo Nga Gazeta, dù gọi tiết mục là một màn trình diễn thực sự sống động, ngoạn mục, giám khảo Igor Matvienko nhận xét, đây là một tiết mục mẫu mực, thật sự rất mạnh mẽ. Kháng tin áp mô tả anh đã gây ấn tượng với Ban giám khảo quốc tế nhờ sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc đương đại và yếu tố văn hóa Việt Nam. Và có lẽ xúc động nhất là khi Đức Phúc chia sẻ sẽ dành một phần 9 tỷ đồng tiền thưởng để làm từ thiện tại Nga và tại Việt Nam. Đó không chỉ là hành động đẹp của một nghệ sĩ, mà còn là cách anh lan tỏa tình yêu thương, biến chiến thắng cá nhân thành niềm tự hào và trách nhiệm cộng đồng. Ở đây, tình yêu nước không nằm trong những lời hô hào, mà trong sự lựa chọn nghệ thuật và hành động nhân văn. Đưa huyền thoại thánh gióng, biểu tượng sức mạnh dân tộc, ra thế giới, và dùng chiến thắng để gieo thêm những giá trị tốt đẹp. Khi một ca sĩ trẻ có thể khiến báo chí quốc tế gọi tiết mục của mình là ngoạn mục, mẫu mực, thì đó cũng là lúc hình ảnh Việt Nam được khắc sâu trong trái tim bạn bè năm Châu. Lời kết Văn phòng cuối ngày dần lắng xuống, những giấy bàn làm việc ngăn cách bởi vách kính mờ vài chiếc ghế bỏ trống, màn hình máy tính vẫn sáng lặng lẽ. Ngoài kia, con đường minh khai đã lên đèn, dòng xe nối nhau thành những vệt sáng dài bất tận. Tôi ngồi lại, cảm xúc về lòng yêu nước vẫn đang dâng trào, rồi khẽ thở một hơi, trở lại bình lặng. Cảm xúc, tự bản chất, không bao giờ là một đường thẳng đều đạn. Nó giống như một đường hình xin, có lúc dâng cao, có lúc hạ thấp. Khi cảm xúc đến, nó bùng lên mạnh mẽ, chiếm trọn tâm trí. Nhưng rồi, sau một khoảng thời gian, nó lắng xuống, trở lại bình lặng như mặt hồ sau cơn gió. Sự bình lặng ấy không phải là sự mất đi, mà là một trạng thái nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho một đợt sóng mới. Chính nhịp điệu lên, xuống ấy làm cho cảm xúc trở nên chân thực và sống động. Không gượng ép, không giả tạo. Trong phim Gladiator, 2000 ở cảnh cuối, sau khi Maximus đánh bại Commodus trong đấu trường nhưng cũng gục ngã vì vết thương chí mạng, anh ngã xuống giữa cát vàng Colossium. Trong khoảnh khắc hấp hối, Maximus tưởng tượng mình đang bước đi trên cánh đồng lúa nơi vợ và con trai đang chờ đợi, một hình ảnh biểu tượng cho sự đoàn tụ ở cõi vĩnh hằng, Ilesium. Khi Maximus qua đời, những người bạn và đồng đội cúi đầu tiễn biệt. Dù ba người nô lệ da đen, bạn thân của Maximus tiến đến, nhặt những tượng nhỏ của vợ con Maximus và trôn xuống cắt như một nghi thức trang trọng. Anh thì thầm, and we are free. We will see you again, bắt not yet, not yet, giờ chúng ta đã tự do. Ta sẽ gặp lại anh, nhưng chưa phải lúc này, chưa phải lúc này. Giờ chúng ta đã tự do, không chỉ là sự giải thoát cho Maximus, được đoàn tụ với gia đình ở thế giới bên kia, mà còn là sự giải thoát cho Ruba và những người từng bị xiềng xích. Nó khẳng định rằng cái chết của Maximus không vô nghĩa, anh đã giành lại tự do cho chính mình và gieo mầm tự do cho những người khác. Ta sẽ gặp lại anh, nhưng chưa phải lúc này, là lời hứa hẹn gặp lại ở cõi vĩnh hằng, nhưng đồng thời cũng là sự lựa chọn tiếp tục sống. Tiếp tục bước đi trong hiện tại, dù ba chưa thể đi theo Maximus bởi anh con phải sống, còn phải tìm lại gia đình, còn phải tiếp tục hành trình của mình. Tôi dừng lại bài viết, tắt trước mắt mini cũ kỹ, để mặc màn hình chìm vào bóng tối. Tôi trở về với gia đình, và tôi biết, khi cảm xúc lại dâng lên, tôi sẽ trở lại, viết tiếp, như một lời hẹn cùng chính mình.